Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 22 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyễn Ngọc. Ông chàng mang một cái quần tròn màu xanh, màu tím, màu gì nữa, úa như lá cỏ khô, như da mặt con người đau, còn chim chèo bèo kêu lạnh lẽo. Nửa đêm rồi. Hai con mắt muốn ngủ quá, nhưng hai vai ẩm, lâu lâu lại đau nhói lên. Đau quá, đầu phải tỉnh lại, mắt phải sáng ra. Nụm đèo hai vai ống nước dài, đeo theo đường dốc từ dưới suối thì om lên dẫy. Bóng hai người đi theo sau, hai vai cùng mang hai ống nước, lặng lẽ như không biết nói, Lưu và Mễ Nút. Ở phía dưới kia, chỗ gần hòn đá giống cái đầu một con nai một bóng người cũng chậm rãi mệt nhọc leo từ dưới suối lên dốc lên dẫy. Đó là anh Thế. Công việc làm đêm như thế này kéo dài đã hơn một ông trăng này rồi. Năm nay không biết vì sao trời nắng ghê quá. Một khu rừng suốt từ không hoa ra tới đường 19, trụi hết cả lá. Đi trong rừng cũng nóng rực như đi giữa bãi chanh. Suối tờ Lam, suối Cờ lâu khổ hết. Đá dưới lòng suối quanh nằm ở dưới nước, bây giờ nằm chờ ra, cháy hết cả rêu, lỡ bước lên một bước là phòng chân ngay. Chỉ có con suối thì om nước còn chảy sóc sách. Dễ trong làng khô cháy hơn một nửa, còn một nửa, ông trăng góc quần này, nắng không biết khi nào mới thôi, chắc cũng cháy luôn hết. Lúp lò hết sức, cháy dẫy, bụng đói thì không còn tay chân mà đánh giặc nữa. Anh đi hết làng này qua làng khác, họ lũ già làng có cách gì cứu lúa? Già làng đều lắc đầu. "Sữa này chưa có ông trời thế này." Lúc hỏi anh thế, anh thế cũng không biết làm sao, chỉ còn một cách làm theo như người kinh, đì múc nước mà tưới lúa, tưới bắp. Nhưng người Bana từ đời ông bà đến nay không tưới lúa khi nào. Bây giờ tưới có được không? Đất này có chịu ăn nước suối không? Người già sợ, không biết ràng có cho không. Lúc phải làm thử trước một dãy thấy khá. Bây giờ suốt đêm cả làng mỗi người mang hai ống tre dài. Mò xuống suối thì o múc từng hột nước, tươi những đám dãy rộng hàng trăm sải tay, dài hàng trăm sải tay. Đất khát nước lắm, ống nước thì nhỏ. Đổ xuống chưa kịp cổng ống lên, đất đã nước hết nước rồi. Kiên nhẫn tới đêm này qua đêm khác, thức trắng còn mắt Bàn ngày không tưới được Sợ đất nóng quá Chết lúa, chết bắp Lúc nói lũ làng phải tưới theo tốt làm dễ chung Đánh cái nắng cũng phải biết đoàn kết Như đánh thẳng Pháp thì mới thắng được Lúc còn đi nói ba lang Đê ta, ta lung, công ma Cũng đi tưới, cứu lúa Lúc đổ xong hai ống nước Mệt quá, ngồi phịch xuống một gốc cây Trong đầu nhảy lộn Màu xanh, màu đỏ Rồi đen hết mở hết. Núp biết ngồi một chút nữa thì ngủ ngay. Cô cái chân dài, mãi không nổi. Lúc giật mạnh cánh tay, choàng tỉnh dậy. Mồ hôi ướt hết cả trán, cả hai mảng tang. Tay cầm cái ống, lấy hết sức đứng dậy và tự nhiên nhớ lại câu chuyện anh thấy hỏi núp từ buổi sáng. Anh thế về huyện họp, trở lên nói với núp. Bộ đội sắp lên. Núp không nghe được gì nữa. Giang ơi, 4 năm rồi, bây giờ bộ đội lại lên Đợi biết bao nhiêu Những anh bộ đội ông Dũng Những anh bộ đội đi đánh đồn đắc bơ Mang sang, bơ le bông Khi nào các anh bộ đội lên Ma phải không, mốt phải không Lên bao nhiêu, đông không, nhiều không Anh Thế nói Bộ đội này khác bộ đội ông Dũng 54748 Bộ đội này tên là bộ đội địa phương Ít người hơn Cái súng cũng nhỏ hơn Đi lên đây không phải đánh pháp một mình Đi lên đây là để bày du kích đánh pháp chung với du kích Nhưng bộ đội chưa lên được ngay bây giờ Phải chuẩn bị nhiều đã Mà ở xã còn thiếu cán bộ Chỉ mới 5 làng ở đây khá Còn các làng chung quanh chưa có ai đi nói ủy ban xã cần có một cán bộ người ba na nữa Thế dừng lại Suy nghĩ một tí Rồi nhìn thẳng núp nói tiếp Huyện cử anh núp làm cán bộ xã lúc thấy có được không thấy biết tất cả lo lắng của lúc Công hòa Ba Laê ta ta lung công ma sắp đói bây giờ lúc đi ai coi đói thì nhất định năm nay thuù Pháp không khéo mất cả Ba Laê ta công ma nhưng không đi xã đang cần cán bộ người Ba Na làm sao ai đi chuẩn bị cho bộ đội lên Anh Thế để một tay lên đầu gối núp Hơi cười nói Anh núp ạ Huyện cũng biết rõ tình hình công hoa Ba lang, ta lung rồi Nhưng huyện thấy bây giờ anh đi cũng được Lúc hát bộ trong làng bây giờ đã khá hơn Làm thay anh được rồi Núp chưa trả lời anh Thế ngay được Vẫn còn lo Đến gần sáng Mới thươi xong Núp và anh Thế tới ngồi dưới một cốc cây Núp đã nghĩ rồi Anh nói Bây giờ huyện kêu tôi lên xã, tôi phải đi Bao giờ đi anh thế? Tùy anh, mai hay mốt cũng được Lúc ngồi im một lát, rồi quay lại Nhưng tôi nói cái này, anh về hỏi dùm huyện có được không Cái này tôi định nói lâu rồi Nhưng bây giờ tôi mới nghĩ kỹ, miệng tôi mới nói đây Tôi nói huyện cho bốn người công hoa Bóc ba, tun, ghiếp, xíp, làm người đảng Làng công hoa có người đảng thì tôi đi cũng được Lũ làng đó cũng đi nói các làng quanh núi Chư Lây được nữa đấy Lúc dừng lại một tí rồi nói tiếp Anh thế ạ Tôi nói lũ làng đó làm người đảng được là thế này Bốn người đều biết làm dễ giỏi Đánh giặc giỏi Đoàn kết giỏi Ngày hôm sau thấy về huyện Một tuần trở lên Huyện đồng ý kết nạp bốn người công hoa Và chỉ định Lúc làm tổ trưởng đảng 10 ngày sau Lúc lên làm ủy ban xã Phải đi công tác xa xuống dưới đêm Ngà gió Cứ tới trăng sáng Lúc về họp đồng chí Lũ làng cũng tới nghe và nói Chỗ nào đồng chí đã tốt Chỗ nào đồng chí còn sai cho biết Mai mốt không làm sai nữa Bốn đồng chí đều khá Tôn làm chỉ huy du kích Kiếp làm phó Bóc bà coi việc làm dẫy Xích coi việc làm nhà bí mật Lo cho lũ làn giả yếu chạy pháp Lúc đi công tác đâu xa Hai đêm, ba đêm cũng cố về công hoa một lần. Đi từ dãy Phi lũ làng, đến khi sao lặn, mới màng ông chè già về. Trong rừng khuya nghe lên tiếng hát của síp, gíp, tun, bóc ba, cào và chắc chắn. Đi lên nào anh em, ta hơn nhìn con chim, chim rau và chim linh khắp nơi đồng chí mình. Chim rau là con chim to nhất, khỏe nhất của núi rừng Tây Nguyên. Người bà Nà thường tự ví mình như chim rau. Tiếng hát của những người đồng chí vang trong rừng làm cho ngực núp nóng gian lên. Tay chân quyền cà mệt mỏi. Đất nước bà Nà tốt đẹp. Núc cũng là một con chim rau. Quanh anh bây giờ càng có nhiều con chim rau thành một đàn chim. Mỗi ngày một đông. Anh đi làm gán bộ xã, không còn lo nữa. Tư dẫy khổ như vậy, tháng 10 Công Hòa vẫn đói. Bộ đội địa phương lên đúng vào tháng 10. Bộ đội ăn sau, nhờ nửa gạo cho đồng bào, đi phát sậy thêm cho đồng bào. Cứ 2 3 ba ngày phát sậy, 2 3 ngày dẫn rồi kích ra đường 19, nổ súng bắn chết Pháp. Huyện gửi cho công hoa, bà ba làng, công ma 100 gùi gạo của Bắc Hồ, rồi có lệnh đi kiên đạn cho bộ đội lớn đánh Pháp, xôn xao trong làng, giành nhau đi. Lúc ở xã phể, anh bảo Tun phải ở nhà chỉ huy du kích. Ghiếp dẫn 20 thanh niên, 8 phụ nữ đi. Sông quá, sông ba, lũ người của Ghiếp đi trong rừng gặp bộ đội, không dám đốt lửa lên coi mặt, chỉ đứng xứng trong bóng tối. Thấy bộ đội đi qua trước mặt, cái súng lớn lướt ngang qua, vụt một cái, cái đạn dài như con heo, con ngòm. Ghiếp líu lưỡi, chỉ nói được một câu. Anh bộ đội ơi, anh bộ đội mau khỏe nhé. Đánh giết nhiều pháp cho người Bana làm giấy tốt nhé! Các bạn vừa nghe xong phần 22 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc Cuộc kháng chiến còn diễn biến thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau nhé!